Dài. Con vẫn chưa biết tính sao nữa bố à Cố gắng lên beo la Bố biết Con sẽ biết cách cư xử Con là người tốt mà Hay nhỉ, Thế quá ra nếu tôi không tìm được cách quề lại với sát cô Thì hẳn tôi là đứa xấu à Thật là một cú đánh hiểm hốc ngay cảnh sát trưởng đã ăn giang Dần dần Tôi đáp liền Câu trả lời ngay tức thì Suýt chút nữa đã khiến cho tôi phì cười Đây là hành động đã cốp nhặt được từ Chuckle. Tôi thậm chí còn bưng nguyên si cái kiểu cách hồ hởi của người bạn nhỏ khi mà cậu trả lời như thế dòng biểu liệt. khỏi nhìn cũng biết Ngài cảnh sát trưởng đang nguyễn miệng cười tuè tuét với niềm sung sướng đang tràn ngập. Ngài bật nút âm thanh của tivi trở lại. Và một cách thoải mái Ngài cảnh sát trưởng xoài người ra chiếc ghế nệm, hai lòng thưởng thức niềm vui duy nhất của mình vào buổi tối. Tôi dám đánh cược rằng Thế nào ngài cũng sẽ thức để mà xem cho hết trận đấu mới thôi Chúc con ngủ ngon đi Bèo Hẹn gặp bố vào sáng mai nha Tôi vừa đáp vừa chạy có cờ ra đầu cầu thang Edward sẽ dắn bóng lâu đấy Anh sẽ không trở lại Chừng nào mà bố con tôi còn chưa say ngủ Có lẽ anh đang đi săn Hay làm một điều gì đó khác để mà giết thời gian Vậy nên tôi không cần phải dội dã thay áo ngủ Chỉ còn một mình Tâm trạng của tôi không được tốt Nhưng chắc chắn Là tôi sẽ không mò xuống lầu trở lại Mà trò chuyện với ngài cảnh sát trưởng đâu Lỡ như ngài lại nghĩ đến Một cái đề tài giáo dục giới tính nào đấy khác nữa Thì khốn thôi Nghĩ tới đó mà tôi rùng mình Cuộc trò chuyện với bố Vừa rồi đã làm cho tôi buồn trộn Lo lắng Tôi đã phải làm bài tập về nhà xong đâu vào đấy rồi Nhưng mà cũng chẳng thấy an dạ Để mà thanh thản đọc sách Hay là nghe một bản nhạc nào đó Có lẽ tôi nên gọi cho mẹ thì hơn Kể với mẹ Về chuyến diễn thăm sắp tới của mình Không được Giờ này hẳn mẹ đã ngủ rồi Bang Florida trễ hơn thị trấn Fort Những 3 tiếng đồng hồ khi mà Đúng rồi Tôi có thể gọi điện thoại cho Angela Không Angela không phải là người tôi cần nói chuyện Trong lúc này Cô bạn ấy không thể là người tôi muốn nói chuyện vào Giữa lúc như thế này đây Tôi cứ đâm đâm Chú mục vào ô cửa sổ tối mù Trống không, bậm môi lại Tôi không rõ Mình đã đứng lặng như thế bao lâu Để mà cân nhắc những ý thuận Và những ý chống cư xử đúng đắn chắc cô Gặp lại người bạn thân nhất của tôi Trở thành một người bạn tốt Chống lại ý muốn của Edward Và anh sẽ giận tôi Có lẽ là Mười phút thì phải. Quảng thời gian cũng đủ lâu để mà quyết định rằng thuận theo trái tim mình là đúng đắn. Trong lúc cái ý nghĩ phản bác trong tôi chưa kịp lên tiếng sen vào. Rốt cuộc thì Edward chỉ lo lắng cho sự an nguy của tôi mà thôi. Mà tôi thì biết rằng thật sự chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm cả. Điện thoại cho người bạn nhỏ ư? Cũng vô ít, từ khi Edward trở về, Chắc cô đã từ chối trả lời tất cả các cuộc gọi đến của tôi rồi Trong thâm tâm của tôi lúc này Tôi chỉ muốn gặp lại cậu Muốn thấy cậu cười trở lại Với một nụ cười hồn nhiên thuận ấy Tôi cần phải thay thế ký ức buồn đau Về gương mặt khổ sở quặn thắt những bi thương của cậu bạn nhỏ Để tâm hồn của tôi nhờ thế Mới khả dĩ còn có chỗ cho sự bình yên được Có lẽ chỉ cần một tiếng đồng hồ và thôi Tôi sẽ phóng xe xuống La Pute thật nhanh Rồi trở lại trước khi Edward phát hiện ra rằng Tôi đã trốn ra khỏi nhà Nhưng mà Thời khắc này đã quá giờ dễ nghiêm của tôi rồi Liệu ngài cảnh sát trưởng Có phát hiện ra điều đó Cha liệu rồi Edward có bị dính liếu hay không Đúng rồi Chỉ có một cách thôi Tôi chộp dội lấy cái áo lạnh Vừa mặc vừa hối hả chạy xuống lầu Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi màn hình TV Ban cho tôi một cái nhìn ngờ vực. Bố bố cho con đi thăm Jacko nha, tôi hỏi liền mà không kịp thở. con không ở chơi lâu đâu, nha bố. ngay khi tôi vừa nói ra cái tên Jacko, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng dịu lại tức thì, kèm theo một nụ cười đắc thắng. hình như ngài không ngạc nhiên chút nào khi bài lên lớp vừa nãy của mình đã có tác dụng nhanh đến như vậy. ừ, được chứ con, có sao đâu, cứ ở chơi cho thoải mái đi, đừng có lo lắng về thời gian. giống như một cuộc bỏ trốn thực thụ trong lúc bước như chạy ra chiếc xe tải, tôi không thể ngăn mình không ngoái đầu lại vài lần cảnh giác, nhưng mà đêm nay quá